chương mười chín những kẻ không nhà sau khi hoàng hồn đi mới thắc mắc là tại sao devin lại phải đi bộ không phải bạn đi xe tối đây sao vậy thì sao giờ đi bộ mất chìa khóa lấy đâu xe mà về nhớ phước bạn đó tôi ư lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế chứa chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần và mất luôn rồi d v i nhăn nhó nhắc đến chuyện đó là la lại khiến đim đỏ mặt ủa mà sao bạn có điện thoại sao không gọi người tới đưa về không đem theo nhưng tôi có này đim ngứa người ra một lúc rồi móc cái di động trong túi quần ra mắt d v i m thoáng chốc sáng lên c ậ u nhóc cầm máy và bắt đầu bấm nhưng s a c mặt d v i m bỗng dưng tối sầm lại sao thế không liên lạc được d a v i d bực mình thả chiếc điện thoại xuống bãi cỏ rồi ngồi bệt xuống đất kiểu này thì phải làm kẻ không nhà một đêm vậy giờ này cũng không còn taxi nữa d a v i d lầm rầm đ i ê m thoáng rùng mình ngồi qua đêm với á c quỷ không biết dám ai có lành lặn mà trở về không nữa nhưng đ i ê m phát hiện ra tối hôm nay devin nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải lại còn khá tự nhiên hiếm lắm mới nhìn thấy một devin như thế thế là nim ngồi trên ghề đá devin ngồi trên bãi cỏ c h ờ cái đêm quái ác này trôi qua mẹ mà cũng không được yên trời bỗng dưng nổi mưa lớn sấm chớp đùng đùng nim hốt hoảng như những giọt mưa rơi tí tách trên đầu devin vùng dậy khi thấy mặt mình ươn ướt mưa David ngẩn l ê n n trời. i m gật、đầu. Gật cái gì mà gật,、còn、không đầu. cái còn mà quay chạy, đi tìm chỗ chú đi. quay đi đi. David tìm chú sang nạc lớn đêm tiêu ngủ cái mặt chân c ẳ n g thế này thì làm sao mà đi chứ đừng nói là chạy chưa kịp kỹ xem phải x u ố n g mưa theo cách nào đêm hết hồn khi thấy David chạy v ù tới nhấp ổng đêm lên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 những g từ đâu c ạ dạng lại chạy y nguyên lấy đây đây lên là lẽ là nên bên nên bốn người an xin nhưng hình như là an xin giả dạng. Họ vốn chẳng nhưng nhận thông người ngang ngồi nhưng ngủ như chết nên cũng n ba, bị của qua mưa địa giả gì giả gặp gì vờ đời đi David phải họ họ thì chế thể chú thế vào cảm sức có tật một chết qua để để ý gì. Những người a n xin cứ ngồi nói chuyện qua lại ồn ào cả một góc đường khiến david không thể chịu đựng nổi chứ chưa nữa cậu nhóc đã bay sang cho mấy người hành khất phải cú đấm cho họ bớt nói chuyện đi nếu không có cái tựa đầu bất ngờ của nim ở nhà cô bé chỉ quen nằm nghiêng về phía tay phải nhưng bây giờ thì dựa vào tường thì lại nghiêng về phía trái có lẽ vì thế mà khiến nim không quen và trở mình có lẽ lúc đó nim không thể thấy được ánh mắt tức giận của d e v i n